Phúc tuệ song tu, cùng cao phong lược. Cố tích chiều cười nói. Chúc mừng đại ca và cứu huynh đệ đã được một đoàn tụ. Xóa tan hiểu lầm, cười bảo hiểm khích trước đây. Hắn vừa ôm mũi vừa cất giọng, thay ngầm so với tiếng khóc là còn khó nghe hơn. Lôi quyển lại không nói năng gì, thân thể vẫn co giò trong tấm áo lông dày. Điệu bộ như thế thế giới này đang lạnh giá đến đóng bằng, đủ xuống một trận tuyết lớn. Cạnh cao phòng lượng có hai thanh niên tuấn tú, sau lưng đều đeo kiếm khẳng, bảo thạch, tướng mạo hình dạng tương tự như nhau. Người bên trái nói. Vậy bọn ta còn chờ cái gì? Người bên phải lại hỏi tiếp. Đối với loại người đó, còn lưu lại làm gì? Thần sắc của cao phòng lượng có một chút ngập ngùng, một lần nữa lại nhìn sang lôi quyển. Lôi quyển vẫn không nói gì. Lôi pháo cũng không nhẫn nhịn được lên tiếng, thay ngầm tựa như sấm xét. Loại người này... Nếu như thả hồ về rừng sẽ lưu lại hậu họa, hiển nhiên không giết không được. Thanh ngâm lôi đằng, thập phần bén nhọn trói tay, nhưng mà chỉ nói được một tiếng. Giết! Cô tích chiều đột nhiên lại kêu lên. Được thôi, giết thì giết. Hai thanh niên tuyến tú đồng thanh hồ. Phải rồi. Nhất tề lại rút kiếm. Nhất tề vung kiếm. Xong kiếm nhất tề đâm vào trong hậu tâm của lôi quyền và lôi đằng. Tình thế lúc đó lại đột ngột biến đổi. Lôi quyền quát lên cẩn thận. Lôi Viễn tức tốc lao tới đánh về phía hai người, Thịnh Lĩnh đau quang loáng lên. Người của Lôi Viễn vẫn còn ở trên không trung, chỗ thắt lưng đã bị chém làm hai mảnh, phun ra một vòi máu rơi xuống hai nơi. Ngay lúc đó còn chưa chết hẳn, vẫn mở miệng máu một câu. Đế tuyết. Người xuất đạo chính là Cao Phong Lượng. Bạch y trên người của lão bị vấy những hạt máu lấm tấm. Lôi Quyền vội vàng xông tới, Cố Tích Chiêu cũng là phi thần đánh lại. Hai người gặp nhau ở trên không trung. Cùng nhau dây lên đau đớn, rồi cùng nhau rơi xuống đất. Không còn thấy chiếc búa nhỏ nơi tay của cố tích chiều. Nó đang nằm ở trong bàn tay trắng thỏ ra khỏi áo tràng lông của lôi quyền Đôi tay đó, giống như đã rất nhiều năm rồi không đưa ra trước ánh sáng. Làn da trắng nón ẩn hiện ở những lần gần xanh chẳng thịt giống như sự ngón tay lộ ra, với sức mạnh dị thường nắm chắc cán búa. Những ngón tay đó vẫn đang run dậy. Thân người cũng đang run. Bi thường, phẫn nộ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 Hòa xong vài tiếng, ánh mắt vẫn mãi miết nhìn về thi thể bị chặt thành hai đoạn nhưng chưa chết của lôi viến. Lôi viến cũng bị phấn nhìn lão, nhưng mà y đã không còn khả năng nói chuyện. Lôi Viễn, giữa cộng đã chút hơi thở cuối cùng. Lôi quyền kiên trì được nhờ cho lôi Viễn thực sự chết đi, nhưng vẫn không thu hồi được mục quang, mãi miết nhìn vũng máu đọng ở trên mặt đất. Từng chứ, từng chứ một hốt ra. Cao Phong Lượng gương mặt của Cao Phong Lượng từ đó chuyển sang trắng, lùi lại một bước lão đường ngang đạo đại đào thủ trước ngực miệng nuốt ra một ngụm nước bọt lôi quyền hỏi lôi già bọn ta có phạm lỗi gì với ngươi cao phong lượng gượng đáp không có lôi quyền lại nói từng chữ vậy tại sao ngươi lại làm như thế mắt trong mắt của cao phong lượng hiện lên vẻ e sợ cuối cùng lại vỗ ngực một cái lớn tiếng đáp lôi lão địch thần uy tiêu của bọn ta từng đắc tội với quan phủ suy trên nữa toàn gia bị chém đầu Tài sản xung công, rơi vào trong thế cùng. Giờ đây, sao bao nhiêu khó khăn mới làm được sáng tỏ? Lần này phó tướng ra muốn tiêu cục bọn ta cùng với quan phủ hợp tác. Nếu không thì... Mà ta thì đã già rồi, ta không thể nào tận mắt chứng kiến một ngày kia, đám con của ta lại bị hủy. Huống chị... Trong mắt của lão hiện lên thần sắc thường cảm, nhưng mà lại có đồi chút vui mừng. Nếu như quả thật việc này thành công, ta cũng sẽ được phong quản tước. Cả cuộc đời này của ta... Vẫn còn thiếu một điểm quý khí Lôi quyền lại nói <cười> Chỉ vì một điểm quý khí Mà người giết chết ba huynh đệ của chúng ta Thanh niên tuấn tú bên tả lại chen vào Hả chỉ là ba tên Thanh niên tuấn tú bên hiếu lại tiếp Mà còn phải giết chết người nữa Lôi quyền không thèm để ý đến lời của hai người bọn chúng Chỉ lại lùng nhắc lại câu nói lúc trước Vì ngươi muốn được phong quan tước Ngươi đã tản sát ba huynh đệ của chúng ta cao phong lượng lại lùi thêm một bước, giọng thầy thế. vậy nếu như ta không giết chết bọn người, người của thần uy tiêu cũng sẽ khó mà tránh được cảnh giết chết hết. phía sau cao phong lượng đến ba bốn chục người, toàn là tiêu sư và cao thủ của thần uy tiêu cục. một hán tử mắt to mày rậm đột nhiên bước ra, nghiêm túc nói. công chủ, bất kể như thế nào, thần uy tiêu cục dù có lâm vào trong cảnh chết sạch, cũng chẳng thể nào làm chuyện không thể nào kể đến nghĩa khí giáng hổ như vậy. cao phong lượng đột nhiên đỏ mặt, lệ giận quát. Đường khẳng! Việc này đến lượt ngươi nói sao? Cút ra! Hán tử can đảm đó vẫn đứng tại chỗ khí giận trào lên, dáng phải vẫn nộ khó mà kìm nén. hắn từ đó chính là tiêu sư đường khẳng của thần uy tiêu cục. hắn theo cục chủ cao phong lượng, từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, cùng nhau vượt qua sinh tử, cùng bị tham quan bức hại, suốt chút nữa toàn ra chịu nhục. Nhưng sau đó lại được lãnh huyết trong tứ đại danh bộ và bộ vương Lý huyền Y giúp đỡ, cuối cùng đã dài được oan khuất.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 Sau một cuộc lôi quyền vẫn chăm chú nhìn vào vũng máu trên mặt đất Ta mời ngươi Cùng với lão huyến từ chấn thanh điển tới đây Là để giải với cho thích thiếu thương người đã từng cứu giúp tiêu cục của bọn ngươi Nhưng người lại ngầm có mưu đồ Hạ độc thủ với chúng ta Cả phòng lượng đã thoát ra bên ngoài Lớn rộng ừ. Nhưng mà từ trước khi người tới tìm ta Văn Trương Đại Nhân Là cùng với Phúc Tuệ xong Tu Huỳnh Đệ Cùng với Lý Thị đã tiếp xúc với ta đầu tiên Ta đã đáp ứng bọn họ rồi Nếu quả như lôi già nhúng tay vào chuyện này, muốn bắt giết thích thiếu thương, ta sẽ giúp một tay. Còn nếu như lôi già trở giáo quay đầu, chỉ nghe theo một câu lệnh giết thì giết. Vậy thì, trước tiên là phải làm cho lôi giá các người táng mạng tại chỗ đã. Lôi quyền nghiến răng nói. <cười> hai trong một câu táng mạng tại chỗ. Máu vẫn chảy xối xả trên ngực của lôi đằng cùng với lôi pháo. Thẩm biên Nhi chỉ tay về phía hai thanh niên kia hỏi. Các người, chính là phúc tội song tu có phải không? Thanh niên bên trái đáp Ta chính là Lý Phúc Thanh niên bên phải tiếp Ta là Lý Tuệ Thẩm biên nhi lại trầm giọng, Ba tháng trước, bộ hạ của bọn người Lý ngạc lệ cùng với văn trường đấu tranh Ở trong trốn quan trường, thảm bại thân vong Bọn người nhìn lại cũng không tệ Tại sao lại chuyển sang chịu sự sai khiến của văn trường Lý Phúc và Lý Tuệ đưa mắt nhìn nhau Rồi Lý Phúc nói Thức thời, đó mới là tốn kiệt Lý Tuệ lại thêm vào Hà huống chỉ Lý Ngạc Lợi vốn dĩ là tham lâm bẩn thiểu, có chết cũng đáng. Lý Phúc lại tiếp lời, ngươi đừng có mà cố gắng lì gián bọn ta. Lý Tuệ lại khẳng định, bọn ta đây trung thành và tận tâm, dám liều chết vì triều đình, vì văn đại nhân, hoàng đại nhân và cố công tử mà cuối cung tận tụy, đến chết mới thôi. Thiếu thiểu thường trước sự luôn giữ im lặng, hốt nhìn lại thốt ra một câu, nếu như vậy thì bọn người chết hết đi. Thiết thiếu thường vốn là đứt cánh Lý Thị huyền đệ bảy trưởng mà y thân thụ trọng thương lại có thể lao tới như chớp. Hiện nhiên, tích trữ sức lực rất lâu. Người còn ở trên không, kiếm thế đã giống như là cầu vòng nắm đầu của Lý Thị huyền đệ tránh tới, toàn là những chiều số công kích hung hiểm. Lý Phúc và Lý Tuệ nhất thời trần tay rối loạn, song kiếm hợp lại, thấy chiều hóa chiều. Nhưng mà thiết thiếu thường hoàn toàn không để ý đến an nguy của bản thân, bị chúng hai kiếm máu tươi lóe ra, nhưng mà trường kiếm trong tay vẫn tấn công ác hiểm Chỉ cần Lý thị Huynh đệ chúng phải một kiếm, thì sẽ tuyệt đối không còn đường sống. Cả phong lượng thấy thế công của Thích Thiếu Thương mãnh liệt như vậy, chỉ muốn bỏ chạy. Chẳng ngờ vùng kiếm khí của Thích Thiếu Thương quá rộng, ngay cả lão cũng là nằm ở trong vòng tấn công, chỉ biết ra sức chống đỡ. Thích Thiếu Thương bị thương cụt một tay, với một vùng kiếm khí công kích ba người, không hề phòng thủ mà hoàn toàn là sát chiêu. Cao phong lượng, Lý Phúc, Lý Tuệ ba tên sợ tới hồn phi phách tán, bị bước đến luống cuống chân tay. Lôi Quyền và Thẩm Biên Nhi nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau.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 Hắn đằng trở lão manh động, chỉ cần lão có một chút sơ hở, Cố Tích chiều sẽ toàn lực công kích nhằm vào đưa lão vào trong tử địa. Lôi Quyền không thể nào vọng động, còn thẩm biên nhi thì lại có thể. Toàn thân của Y chuyển động, nhào thẳng vào trong vòng chiến của Thích Thiếu Thường. Đối với võ công đã được Lôi Quyền chân truyền của Y, Mạnh hiếu Uy và Sư Thiên Long quyết không thể nào ngăn cản Y được. Cả người của Y vẫn còn đang ở trên không, đột nhiên ánh đỏ lóe lên, một đại hán mặc khôi giáp màu đen. Áo trần đỏ tung bay giống như một đôi cánh, Ngành đón một kích đang đầm tới. Thẩm Bì Nhi hú lên một tiếng quái dị, thân hình nhanh chóng hạ xuống. Sẹt một tiếng, đùi bị một đầu nhọn chạm vào sát, đâm sâu vào bên trong. Thẩm biệt Nhi thậm chí có thể cảm thấy đau đớn như là bị đao cắt. Y hạ xuống rất nhanh, nhưng mà dưới chân cảm thấy giống như có gió thổi tới, một kim giác tướng quân dầu vàng Trẻ hết gần gương mặt, quét qua một trượng ngang đầu gối của y. Cú quét qua bất ngờ như vậy, thế công mãnh liệt.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 Trong chấp nát, hai người đã trao đổi hơn 20 chiều, chiều nào cũng là tấn công vượt tử huyệt của đối phương. Song phương đối mặt vừa tấn công vừa phòng thủ, chỉ cần một chút sợ ý, bị chúng nửa chiều cũng sẽ không còn cái mạng. Lúc này, lãnh hồ nhi đang ở bên trong không trung, cũng là không dám đánh xuống, vì sợ rằng chẳng may chúng phải tiên vô cửu. Y hạ thân xuống đầu ngựa, song chớp giáp. Song trưởng giáp công thẩm biên nhi Ba người đánh, cuốn nhau vào trong đó, liền là không thể nào có khai hở thầm bên nhì trước sau thụ địch nhưng vẫn kiên quyết tấn công hai phía. còn quái mã thường hoàng phải chịu sự đè nén của thân hình ba người sớm đã chịu không nổi, hơn nữa bọn họ lại là vận kình đánh nhau, quái mã liên tục hí dài phát điên tung vó trồm dậy, nhưng mà ba người sáu chân vẫn quắp chặt vào bụng ngựa, sát chiều từ hai tay tuyệt đối không như vậy mà giảm đi. lúc đó khắp vùng rừng núi tràn ngập những tiếng kêu chết chóc, dù thêm lòng và mạnh hữu uy cũng lao đến chém giết, mục kêu bình lại ra sức ngăn trở, y thủ thương rất nghiêm trọng. Chiến đấu liền miền, thể lực hầu như đã tiêu tán hết. Nếu như không bởi vì Du Thiên Long chưa xuất toàn lực, Mục Kiêu Bình đã sớm trở thành thi thể nằm trên mặt đất. Toàn trường chỉ còn lại có hai người bất động. cố Tích Chiều và Lôi Quyển. Song quyển của Lôi Quyển vẫn giấu ở trong áo khoác lông. Lúc này ánh bình mình mới ló, mục quang của láo lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào cố Tích Chiều. Hắn lại cảm nhận được một cố, hàn ý, lạnh lẽo, thấu xương, trước này chưa từng gặp. Vì vậy, lập tức lên tiếng vết thương của người không hề nhẹ một quang của hắn chiếu vào thắt lưng của lôi quyền trên áo khoác của lôi quyền vùng thắt lưng có một đám máu đang từ từ lan rộng áo lông rất dày nhụm đào một mảng lớn ở trên chiếc áo dày như vậy phải mất rất nhiều máu máu của lôi quyền đã chảy ra rất nhiều vào lúc cao phong lượng cùng với lý phúc và lý tuệ giết chết lôi đằng và lôi pháo cùng lôi viễn lôi quyền nhất thời tâm tình kích động nóng lòng mà đánh tới cố thiết triệu nhân cơ hội xuất thủ chém chúng vào thắt lưng của lôi quyền. Nhưng mà ngân phủ đã bị lôi quyền giật được Trên tay của cố tích chiều Dĩ nhiên là không còn phủ nữa Chỉ còn đào Một thanh tiểu đao Nằm gọn giữa ngón tay cái và ngón trỏ bên tà thủ Chỉ cần lôi quyền động Hắn sẽ phóng ra một đao đó Hắn đưa mắt nhìn khắp toàn trường Phải hắn đang chiếm ưu thế Về phương diện binh lực lại càng hùng hậu gấp bội Hơn nữa hắn biết rằng không lâu nữa Vân trường Văn trường Vân Đại nhân sẽ dẫn theo bộ thần lưu độc phong đuổi tới Lúc đó có mười thích chiều thương Thích thiếu thương cũng sẽ làm được gì. Trong lòng của Lôi quyển lại thầm thầm khẩn trương, nhưng mà với cục thế trước mắt hiện giờ vô pháp đột phá, lão có khẩn trương đến mấy cũng không thể nào làm gì được. Giữa lúc đó, lão phát hiện ra sau lưng có một luồng sát khí bức nhân. Lão không biết đó là ai, nhưng mà khoé mắt liếc thấy người này đến khoác áo bào tơ màu xanh lục, lưng thắt dây lụa, chân đi giày tơ xanh kèm vàng, dáng vẻ không thể nào xem thường. Mà sát khí đến độ như vậy, võ công của người này mới đến quyết tâm không tầm thường. Tâm tình của láo lại chậm hẳn xuống, nhưng láo tịnh không hề quay đầu. Bởi vì nếu như láo quay đầu, ánh mắt sẽ phải rời ra khỏi đoạn tiểu đào ở trên tay của cố tích chiều trong chốc lát. Ngay cả chỉ là chốc lát như vậy cũng rất có khả năng cao, đào của cố tích chiều sẽ cắm và chán của láo. Vậy cho nên, cho dù địch thủ sau lưng mình có mạnh mẽ như thế nào, láo vẫn không thể nào ngoái đầu lại. Cố tích chiều lại nở một nụ cười. Tiếng cười của hán chính là muốn tạo ra uy hiếp đối với lôi quyển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 Thế thiếu thường mục kêu bình, lôi quyện, thẩm biên nhì, bốn người đã toàn trước sau thụ địch, giống như là con thú lầm vào trong cảnh khốn cùng. Nhưng không hề thấy người nào tỏ ra vẻ khẩn yếu, bỗng có một sự kiện xảy ra làm thay đổi cục diện của cuộc chiến này. Hết trường Sát chết và tử tù Trong ba mươi người của thuần uy tiêu cục này, có một đại hán, mày dậm oai dũng chính là đường khẳng. Y đột nhiên lại nhảy ra đồng thời hét lên. Cục chủ, xem đau Một đao bổ xuống phía vai trái của cao phong lượng. Cao phong lượng, lý phúc, lý tuệ ba người khổ chiến với thích thiếu thương chỉ còn một tay vốn đã hết sức hỗn đốn. Một đao này bất ngờ của đường khẳng làm cho cao phong lượng kinh sợ phải thu đao về đỡ. Đao pháp của lão cao thâm nguyên hẳn đường khẳng cho nên một đao vội vàng sử ra cũng xem chừng giống như là vô lực nhưng mà lại làm khổ hồ khẩu của đường khẳng tê dần. Luôn cả đao cũng là cầm không vững. Ngay khi cao phòng lượng thu đao về, Thích Thiếu Thường lập tức vọt lên trên cao, cả người lấn kiếm bay xéo qua, xuống cấp tốc đâm tới cổ của Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều không ngờ Thích Thiếu Thường đột nhiên có thể thoát ra được, lại quay ngược lại đối phó với hắn. Xoạt một tiếng, đao ở trong tay đã bắn ra. Bình một tiếng, đao kiếm chạm nhau, cho nên không có tia lửa nào bắn ra tung tóe. Khi đao cổ thanh long kiếm của Thích Thiếu Thường bị chấn bay, kiếm thế như cũ đâm thẳng tới chỗ của Cố Tích Chiều lại càng thêm mãnh liệt. Cố Tích hiểu lặng ở trên không, thò tay chặn lấy phi đao. Hắn dùng hai ngón cái và ngón trỏ kẹp chui đao vạch xuống dưới, vừa vặn chặt lại kiếm của Thích Thiếu Thường đang đầm tới. Đinh một tiếng, đao kiếm bắn ra tia lửa. Tiểu Đao Cố Tích chiều dùng ở trong tay phóng ra, đánh chúng với thế kiếm lăng lệ vô song của Thích Thiếu Thường, hoa lửa tới ra tứ phía. Hai người vẫn chưa hạ xuống, thì Cố Tích chiều đã ướn người lên cao, đao này tiếp đao kia, bám sát cơ kiếm tung hoành giống như thanh lòng đánh thẳng vào những chỗ yếu hại của họ thích. Trường kiếm của tích thiếu thường cũng là tựa như rồng bay, uốn ở trên, lượn xuống dưới, tấn công cố tích chiều với uy lực rất lớn. Tiểu đao của cố tích chiều tuy ngắn, nhưng mà thế công lại chẳng hề yếu ớt gì. Vì hai người đánh sáp lá gà, cho nên tiểu đao ngược lại chiếm ưu thế rất lớn. đao quang ngắn hiểm, trái một trái một đao, phải một đao, trên một đao, dưới lại một đao, trước một đao, sau lại một đao, thẳng một đao, nghiêng lại một đao, lập tức, cắt thành lòng lại thành bốn năm đoạn. Chặt móng bảy chân, khiến cho đầu đuôi không thể nào hô ứng, tiến thoái khó khăn. Lúc thích thiếu thương cầm kiếm chém về phía cố tích chiều, lời quyền lại hú là một chàng dài. Người của láo vẫn còn chưa quay đầu, thân hình đã bắn ngược trở về sau. Hoàng Kim lần chỉ nhìn thấy một chiếc áo lông kiều đang bay tới, đầu và tay, chân, toàn bộ đều rút vào trong áo lông. Cảm giác đầu tiên quạt hắn lại là, bản thân của mình quyết không phải là địch thủ của người này. Nghĩ đến đây, hắn vừa la lên. Chuyện không liên quan tới ta vừa vội vàng thối lui. Lúc lôi quyền xông ngược ra phía sau, lão đa vận phích lịch lôi điện thần công, chỉ muốn một quyền đánh chết tươi hoàng kim Lân Nhưng mà nghe hắn kêu la lên như vậy, lão liền nhớ ra rằng cứu người quan trọng hơn, giết người chỉ là thứ yếu. Nguyên cả người đang lùi nhanh bổ nhìn vọt lên, lão lại lướt tới chỗ của thẩm biên nhì, lánh hồ nhi tên vô kiều, ba người đang đánh nhau trên con ngựa thương hoàng. Lôi quyền hạ người, rắc một tiếng, con ngựa thương hoàng lập tức gãy chân khiệu xuống. Thân hình của ba người kia đồng thời té ngã ngã văng ra. Lão nhanh như chớp, dưới nét của Thẩm Biên nhì giúp gá một lực vọt lên. Trong chớp nhoáng, lão đã đánh chết 11 chiêu về phía, dù tiền lòng và mạnh hữu ủy. Lúc hai tên dù mạnh lao ứng phó đến rối loạn tay chân, Thẩm Biên Nhi đã kéo một cư, cư bình thối lùi. Cùng lúc đó, Lôi Quyền đã vọt đến chỗ của Cố Tích Chiều và thích thiếu thương đang đánh nhau. Cố Tích Chiều đang sắp sửa dồn thích thiếu thương vào trong chỗ chết thì bỗng nhiên lại nhìn thấy một bóng người đen cuốn tới.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 bóng người kia thét to lên một tiếng, thân hình bắn ngược về phía áo lồng. cô tích chiều hạ xuống đất, sắc mặt đau đớn tai mét. thích thiếu thường lại đang tính nguy kích, truy kích, đột nhiên lôi quyền đã trầm rộng quát lên: mau đi thôi ta! y ngập ngừng một chút, rồi phóng lùi theo lôi quyền. cùng lúc đó, thẩm biên nhi đã ra dấu cho mục kêu bình, hạ lệnh: rút lui. hơn mười tử sĩ trung thành còn lại của liên vân trại cũng theo lôi quyền, thích thiếu thường, thẩm biên nhi, mục tiêu bình rút lùi về hướng chính nam. đúng lúc này, mạnh hiếu uy và du thiên long quay lại nhìn cố tích triều, hắn ta đang ôm bảo vai, tự nhiên là thọ thương rất nặng. hừ lạnh, máu đuổi theo. Hàng hoàng kim lâm bỗng nhiên thốt, khoan đã. cố tích triều lại giận dữ, lại làm sao? hoàng kim lâm nói, cố công tử đã quên gì rồi? nơi bọn chúng đi là tối vân uyên, hủy nạc thành. cố tích triều lại hừ lạnh. Nếu như bọn ta không ép y đến tối Vân Uyên, thích thiếu thương tuyệt đối sẽ không tự mình tới đó. Không ép y vào trong hủy nạc thành, vậy gì y quyết là sẽ không tự mình mở cửa thành, mà bọn ta lại muốn y tiến vào trong thành. Hắn giận dữ nói tiếp. Hồ ứng chỉ, cái mà tức đại nương muốn chính là mạng của thích thiếu thương. Chưa chắc bà ta sẽ giết người của lôi ra. lãnh hồ nhi lại tức giận hùa theo. Phải rồi, người của lôi ra quả thật là to gan, một đứa cũng không thể nào tha thứ được.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 Hoàng Kim Lệnh miệng cười, mặt lại không cười. Cao Cục Chủ, ta nghĩ người không phải là muốn lặp lại chuyện cũ, ngài thần uy tiêu cục bị cướp sạch. Cao Phóng Lệnh lại tái mồ hôi lạnh. À, thuộc Hạ, Thuộc Hạ, Thuộc Hạ đây nhất định là sẽ xử trí cái tên phản nghịch đó. Hoàng Kim Lệnh lại hừ lạnh. Muốn xử trí, vậy thì còn chờ tới khi nào? Cao Phóng Lượng lắp bắp. Ờ, cái này chỉ là, chỉ là...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 Một đao từ trên đầu của đường khẳng chém xuống, máu tươi phun đầy mặt, gã đã ngã xuống tại chỗ. cuối tức chiều nhìn cũng chẳng nhìn, gã đã sớm dẫn cái đám phản đồ lên vân chạy đuổi theo. Một chút chỉ hoãn đó đã giúp Hoàng Kim Lân không phải đi trận đầu, hắn cùng với đám quan lĩnh lãnh hồ nhì và tiên vô cửu đuổi theo phía sau. Các phòng lượng lắp bắp. Đại nhân, thuộc hạ hả? Hoàng Kim Lân thoáng hiện lên nét nóng giận. Thế nào? Người không muốn đi giết giặc sao? Các phòng lượng hốt hoảng. Bởi vì triều đình rất giặc trự bào, nghĩa bất dung từ, Thuộc Hạ làm sao lại chịu lắm người đi sau? Chỉ là, chỉ là tên tiêu sư này đã từng thấy Thuộc Hạ trải qua một quãng thời gian hoạn nạn đồng sinh cộng tử. Cho nên, xin đại nhân hãy ân trần cho Thuộc Hạ, để lại một người mai táng cho cả Hoàng Kim Lân nghĩ thầm. Người cũng đã chết rồi, mai táng cũng chẳng hề gì hết. Nhưng mà xem ra láo thất phu này có lòng dị tâm, đến lúc tiếu tận cung tàng. Ta chẳng ngại gì mà không mổ thì con chó sang lại đầu tiên. Ý niệm vừa thoáng qua ở trong đầu, ngoại mặt của hắn đã tươi cười nói. <cười> người nghĩ tới kiểu tình như vậy đương nhiên là được. Lý Phúc, Lý Tuệ. Hai tên vội vàng không người đáp. Dạ có. Hoàng Kim lên ra chỉ thị. Các người hãy canh chừng cho kỹ con cua bó càng đó. Lý Phúc và Lý Tuệ đáp. Vâng. Hoàng Kim Lân lại nói. Chút nữa bọn ta sẽ trở lại. Nơi này nếu như mất mát cái gì, chỉ hỏi hai người các người có vấn đề gì đó. Lý Phúc đáp. Hoàng đại nhân cứ yên tâm. Lý Tuệ nói. Chúng thuộc hạ đây nhất định là sẽ không làm cho đại nhân thất vọng. Hoàng Kim Lân không nói gì thêm, đuổi theo đội binh má của bọn tiên vô kiểu và lãnh hù nhi Cả phòng lượng quay sang nói vài câu với một lão hán đeo búa, chân bằng giày sắt đứng bên cạnh. lão hán gật gật đầu dưới lưu lại cào phòng lượng rộng chân mấy cái rồi dứt khoát chạy theo đám đám người hoàng kim lần bên rừng cây lúc này chỉ còn lại lão hán cộng thêm lý phúc và lý tuệ và mười hai tên quan lính áp giải một chiếc tù xa người trong xe quần áo rất nát chẳng phân biệt được rõ đâu là máu tủ đâu là vải đen hay là đâu là thịt nát người ngồi trong xe tù bị một miếng vải đen trùm kín mặt lý phúc xem tình thế rồi nói với lý tuệ bọn ta áp giải hắn qua đây rồi rũ lưng vào trong núi đá đợi hoàng đại nhân trở lại nơi này mặt sau là rừng cây Không có an toàn đâu Lý Tuệ đáp Ta lại thấy không bằng ẩn vào trong rừng Như vậy sẽ không có gây chú ý Vạn nhất nếu như địch nhân xông tới Thì được lợi mình, địch mình tạ ám Dễ thủ, khó công Lý Phúc lại không đồng ý Nếu như mà lúc hoàng đại nhân trở lại Chúng ta lại ở trong rừng rậm Vậy thì làm sao ngài ấy tìm thấy chúng ta được Lý Tuệ cảm thấy lời của Lý Phúc hết sức hoang đường ừ. Sao lại không tìm ra Ngài không nhìn thấy chúng ta Nhưng mà bọn ta vẫn có thể nhìn thấy ngài ấy mà Lý Phúc không ưa thái độ chế giễu của Lý Tuệ, hắn cho rằng thái độ đó cũng giống như là coi thường trí óc của hắn, lại tức tối. Được, ngươi nói như vậy, đợi đến khi xảy ra chuyện rồi, thì để cho ngươi chịu trách nhiệm hết. Lý Tuệ cũng không thích thái độ, chỉ cần xét việc trước mắt của vị huynh trưởng Lý Phúc, xin ra trước mình có nửa canh giờ. Hắn nổi nóng, nói lại. Có xảy ra chuyện gì thì đã làm sao, bọn ta cũng đã, đừng có mà hạ thấp mình xuống quá. Có kẻ nào mà ta lại dám đảm đương không được, tên này nếu như trời chết...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 Y... chính là thiết thủ. Lý Phúc và Lý Tuệ hoàn toàn không biết người ở trong tù xa lại là thiết thủ, một trong thiên hạ tứ đại danh bộ. Nghe vậy, bọn họ lại giật mình kinh hái. Bỗng dừng, người ở trong say mở to hai mắt lấp đoáng thần quang. Lý Thị Huỳnh Đệ đồng thời thối lùi hai bước. Lý Phúc thất thành. Là... là ý. Lý Tuệ Đại Tiếp. Thiết thủ. Uy danh của tứ đại danh bổ thực sự có một loại sức mạnh rất lớn trong lòng của người võ lâm. Thiết thủ tuy thân trong tù xa, vai đeo gồng, chỉ còn có thoi thóp hờ thở, nhưng mà Lý Thị huynh đệ lúc trước thường làm ác vô số, nhất thời cũng run sợ ở trong lòng. Hai kẻ, kinh hồn kiếp vía, bỗng nhìn lại sực nhớ Thiết thủ vẫn còn ở trong xe tù, chúng lại nhớ đến ngày đó dưới cờ của Lý Ngạc Lệ Uy Phong biết mấy, nhưng mà lại bị chính lãng huyết ở trong tứ đại danh bộ này một tay phá nát, đột nhiên lại mất đi nơi nương, nương tự. Nếu như không phải là bản thân của hai huynh đệ này chụp nhanh cơ hội, theo gió trở cờ, thì kết quả là cũng rất thê thảm.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 Lỡ như thiết thủ vẫn còn là bằng hữu của Hoàng Kim Lần, chỉ là phạm vào việc gì đó mới giả bộ như thế, thì tuyệt đối không phải là tử tù hay là trọng phạm. Nếu như vậy, thì thiết thủ được phóng thích ra, hai người bọn họ lạm dụng tư hình, chẳng phải là trọng vào sát tinh hay sao. Lý tuệ nói, ta lại thấy không giống như... Người xem, y bị đánh đến thành ra như thế. Thiết thủ lúc này đã bị hành hạ hết sức thê thảm Lý Tuệ đương nhiên lại cho rằng, nếu như thiết thủ với Hoàng Kim Lân là một bọn, Hoàng đại Nhân tự nhiên là sẽ không dùng trọng hình như thế. Nếu đã dùng tới mức đó, thì ngài rất khó là không muốn cho y sống. Lý Phúc biết Lý Tuệ không chịu ngay lời của hắn cho nên cũng không vui. Người cao hứng muốn đánh thì cứ đánh. Dù sao, ta cũng không quản được ngươi. Lý Tuệ ngược lại lại không dám lỗ bán. Hắn đã mất đi chỗ dự vững chắc là Lý Ngạc Lệ, và nhất Hoàng Kim Lân khiển trách chắc, chắc chắn là sẽ không lãnh được. Để nói. Vậy thì thôi ta sẽ theo ngươi. đi vào rừng đi. Lý Phúc lúc này mới vui vẻ trở lại. đoàn người đẩy xe tù của thiết thủ vào trong rừng, dựa bay đất chỉ còn lại một lão hán đang đào đất trồn xác, cũng không ai lưu ý tới lão. bởi vì không ai lưu ý tới, lại là các cái đám người kia khá xa, cho nên lại càng chẳng có một ai chú ý đến việc lão đang hạ giọng thầm thì với người chết nằm ở trên đất. đường khẳng, người có biết người làm như vậy sẽ lên lưu ý mọi người ở trong đoàn tiêu cục này hay không? lão vừa nói vừa chỉnh nội lực vào trong thi thể trên mặt đất.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 đao pháp cục chủ dùng để chém người chính là bào đinh đao pháp. Mũi đao đã đạt đến mức thuần nhất, cho nên nếu như người thấy cái nhọn bén của mũi đào này rách vào chỗ sơ hở, thì tha chết, hay là giết, tùy người. Người chỉ là bị thương nhẹ ở trên đầu, chạy một chút máu mà thôi, người không chết được. đừng khẳng nghe như vậy mới biết mình vẫn còn chưa chết, đang muốn đứng dậy thì Dũng Thành đã đưa tay giữ gá, hạ giọng nói. Đừng có mà động đậy, người không thể nào hồi dậy được, nếu không, cục chủ là cũng không cứu được người. Ông ta chém người một đào, vốn thời dịp mọi người không để ý mới không bị phát giác. Với lại, địch nhân cũng cho rằng người chẳng làm được gì, cho nên mới không nghi ngờ. Người ngồi dậy như vậy, để cho mọi người trong rừng nhìn thấy, thì không những là người và ta chết chắc, mà ngay cả luôn cục trù cũng sẽ bị lên lụy. Ngàn vạn lần, chớ có mà ngồi dậy. Đường khẳng cảm thấy khóe mắt ươn ướt, cũng không biết là máu hay nước mắt, lại nói nhỏ. Ta biết, cục trù đối tốt với ta, nhưng mà ông ta thực sự là không nên lấy oán báo ân. Giết chết ba huynh đệ của lôi ra Bắp thị ở trên mặt của Dũng Thành Co giật một chút Lại thở nhẹ Ta cũng không đồng ý với cách làm một cục chủ Nhưng mà ông ta phải uốn người Để sống cũng là bởi vì không còn chọn lựa nào hết chuyện hết Văn trường đại nhân hạ lệnh cho ông ta giết chết thích thiếu thường Nhưng vì niệm tình ông ấy Cho nên không hạ thủ vậy Lý thị huynh đệ muốn cục chủ giết chết lôi quyền, Nhưng ông ấy cũng nghĩ tới nghĩa khí của lôi môn Cho nên không có hạ thủ Đây phải chọn cách giết chết lôi viến người nghĩ mà xem, nếu một đạo đó mà chém chết thích thiếu thường hoặc là lôi quyền, thì hai người bạn họ không đề phòng, liệu họ có còn, còn sống được nữa hay không? Đường Khẳng lo lắng, nhưng mà một đạo đó của cục chủ đã đánh mất nghĩa khí giang hồ rồi. Thành thức, hãy thử nghĩ mà xem, người của lôi gia liệu có bỏ qua cho cục chủ nữa hay không? Dũng thành biến cưỡng nói, à, ta cũng biết từ lần kiếp nạn đó, cục chủ tự nhiên đã biến thành một con người khác, làm việc giấu đầu giấu đuôi. Lúc nào cũng lo lắng Còn qua lại với con phủ nữa chứ Hoàn toàn mất hết trí khí nằm xưa. Đường Khang cảm thấy bọng rát ở trên đầu Gã từ nhỏ đã quen vượt qua gian khổ Rất giỏi chịu đau Nhưng phải nằm thẳng càng ở đây không động đậy Nên thành ra rất khó chịu Gã lại nói Thành thúc Vậy bây giờ phải làm thế nào Dũng Thành suy nghĩ một chút Ta trồn người Nhưng để lại một chỗ để ngơi thở Đất này rất số Ta sẽ đào rất nông Sau khi ta đi Đợi bọn kia đi hết rồi Người hãy làm một xác chết sống lại Nhớ lấp thêm đất tại chỗ này cho đầy Nói chung, đừng làm cho người ta nghi ngờ Đừng khẳng đáp Vâng Dũng Thành Đại nói Tuy tính tình của cục chủ thay đổi rất nhiều Nhưng tầm địa vẫn không thay đổi Ông ấy vẫn còn nhớ từng vị Người mà từng vị ông ấy không tiếc tính mạng trùng hương thần uy tiêu cục Cho nên mới dám mạo hiểm không giết chết người Một chút tầm ý đó Cũng là hiếm có lắm rồi đường khẳng ở trong lòng cảm động nhất thời nói không nên lời dũng thành nói lý thể huynh đệ ở trong rừng áp đang giám thị ta không nói nhiều nữa ta phải trôn người đường khẳng nghĩ không được nói nhưng bọn bọn chúng ở trong rừng để làm gì dũng thành đáp bọn hắn đang áp giải một tù nhân sợ có người cướp tù cho nên mới phải rút vào trong rừng đường khẳng tấm lòng nghĩa hiệp trước giờ không giảm lại thắc mắc tù nhân như tù nhân nào? Bởi vì bản thân gá bị người ta vụ oan, từng làm tù nhân, cho nên đặc biệt mẫn cảm đối với một chữ tù nhân. Dũng Thành lại thở dài. Nghe nói là thiết thủ, thiết nhị già, ở trong tứ đại danh bổ. Xem già, lại là một vụ án oan nữa rồi. Đường Khẳng ở trong lòng chấn động. Tại sao lại là thiết thủ? Tính hỏi thêm thì Dũng Thành lại bắt đầu đào đất. Do cách khá xa, cho nên Đường Khẳng cũng không dám cao rộng hỏi thêm ở trong lòng của gã lại nghĩ phải làm sao thiết nhị ra bị người ta giam cầm tứ đại danh bổ nghĩa bạc vân niên là bởi vì dân mà trừ hại ắt là đã bị oan có thể là bị người ta bày kế hãm hại đường khẳng tuy chưa gặp thiết thủ nhưng mà đã nghe qua uy danh của chàng hơn nữa vụ án thần uy tiêu cục này hoàn toàn là nhờ lãnh huyết dốc lòng tương trợ cho nên mới có thể rửa sạch được mối trầm oan nhờ vậy đường khẳng đã cũng thoát ra khỏi tội danh gã từ đó đối với tứ đại danh bổ vừa kính trọng lại vừa cảm kích Đường Khẳng đang lao âu, thì Dũng Thành đã lao xong một cái hố nồng. Lão bước qua ôm đường Khẳng lên, nhét đầy một bao thuốc trị thương cho hắn. Lão thấp giọng Được rồi, nằm xuống đi Mọi chuyện phải xem vận khí của người. Tạm thời, ta cũng là phải chia tay để trở về tiêu cục. Đường Khẳng đang muốn hỏi, nếu như vậy thì thiết nhị ra cũng là do... thì Dũng Thành đã mang gã đặt vào trong hố. Bùn đất đã bắt đầu tràn xuống. Dũng Thành cho rằng, càng làm giống thì người ta sẽ càng không nghi ngờ, nên tay chân màu lệ và gọn gàng. Bùn đất mềm nhuyến, trường một lỗ lớn ngay trên mặt của đường khẳng. Lão lại thầm nghĩ trong lòng. Đường khẳng, nếu như thoát được kiếp này, thì cũng nên kiếm một địa phương nào đó ẩn nấp một thời gian. Hết trường, Người bịt mặt ở trong kiệu. Qua một hồi lâu đường Khang nửa mê nửa tỉnh nằm ở dưới đống bùn nhưng mà ở trong lòng cứ nghĩ ngợi thiết nhị ra ở trong tù nhưng mà bây giờ phải làm sao phải làm sao mới được đám lý phúc và lý tuệ vẫn còn ở trong rừng tránh nắng vẫn chưa rời đi đường Khang lại không thể nào tự mình chui ra khỏi đống bùn lúc này ánh mặt trời ở trên đầu bắt đầu gay gắt đường khẳng cũng đã bị ngột ngạt đến mụ hết cả người đột nhiên có một tiếng vó ngựa vang tới cả thân hình của đường Khang bị vùi dưới đống bùn chỉ có lỗ mũi lòi ra một chút cho nên nghe là cũng không rõ Đến lúc đó, gã đã phát giác ra, thì ở trên người đã bị đạp mạnh cho mấy cái, một bóng đèn to lớn nước qua. Lúc này, gã mới biết là một hốt ngựa vừa mới phóng qua đống bùn phủ lên trên người của mình. Cũng may là đống bùn này khá dày, lại không bị đạp lên trên mặt. Nếu như không, gã chắc chắn đã thọ thương. Chỉ nghe người trên ngựa hô lên. Chớ có động thủ, là người của chúng ta. Chắc là Phúc tuệ song tú cho rằng có kẻ lại tập kích, cho nên huy động mọi người tấn công. Đường Khẳng lại nghe Lý Phúc nói. À, thiên ra là ngươi. Lý Tuệ lại tiếp lời. Hoặc thống lĩnh, không biết có gì chỉ giáo. Mấy kẻ đang dục ngựa chạy lại chính là Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ và Tống Loạn Thủy. Phùng Loạn Hổ nằm ở dưới quyền của cố tích chiều, khác với anh em nhà họ Lý, bởi vậy hai bên không hòa hợp. Lúc này chỉ thấy Phùng Loạn Hổ đang khi... phi ngựa lại, mồ hôi đầy mặt, trên trán bầm tím một mảng, dĩ nhiên là do bị lôi quyền đâm một chỉ lúc nãy. Hắn hét lên. Hoàng đại nhân muốn bọn người mau giải phạm nhân về trong nhà môn. Không phải đợi ở đây nữa Lý Phúc và Lý Tuệ đưa mắt nhìn nhau Lý Phúc lại hồ nghi Tại sao Lý Tuệ lại tiếp lời Vậy chẳng lẽ phía trước đã xảy ra chuyện Phùng đoạn hổ đáp Ai, Đừng có mà nói nữa Không ngờ Không ngờ cái gì Các người là không tin à Hắn Móc ấn chuyện ra Đây là lệnh của Hoàng Đại Nhân Ngài sợ bọn người đợi ở đây lâu rồi sẽ xảy ra chuyện Hay là đưa người này vào trong thành đá rồi hãy nói Lý Thị Huỳnh đệ nhìn thấy ấn hiệu của Hoàng Kim Linh, lập tức không còn nghi ngờ. Đường Khẩn nằm ở dưới đống buồn ngay thấy được, tìm này thì lại mừng rơn, thầm nghĩ: chẳng lẽ đám Hoàng Kim Linh, cố thích chiều đuổi theo mấy người thích thiếu thường và lôi quyền đã xảy ra chuyện rồi? Nhưng mà nỗi lo âu lại nổi lên. Cao Cung Triệu và Thanh Thúc đều ở đó, vậy không biết liệu có rủi ro gì không? Trong lòng của gá nửa mừng nửa lo, lại nghe tiếng của Lý Phúc, Lý Tuệ hét ra ra lệnh cho binh sĩ áp giải tù sa lọc cọc chuẩn bị khởi hành. Lý Tuệ và Lý Phúc, một dẫn đầu, một đoạn hậu cùng với 12 tên quân lính áp dài tù xa rời đi. Phùng đoạn hậu ở giữa quất ngựa đi sát xe tù quật căng chừng. Trong những nơi mà đoàn ngựa xe, lăn bánh qua, có một đống bùn, dưới đó có một người chơi chết. Người này đương thiện, đương nhiên là đường khẳng. Khi đám Lý Phúc đi qua ở trên người, ở trong đầu của đường khẳng cứ quần quần lấy một ý nghiệp. Nên hay không nên cứu thiết thủ, nên hay không nên đi cứu thiết thủ đấy?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 Phùng đoạn hồ quát ngựa, vọt lại, lại quát lớn. Tiểu tử, thối người lại còn muốn chết thêm lần nữa sao? Hắn cúi người xuống chém thêm một kiếm về phía đường khẳng. Lúc này, đường khẩn đã chặt, gãy bảy tám thành gỗ ở trên xe tù. Thiết thủ thều thào. Hãy mau chạy đi. Thiết kiếm của Phùng đoạn hồ đã bộ xuống. Đường khẩn giơ đào lên đỡ đến đinh một tiếng, tránh được kiếm, nhưng mà con ngựa vẫn sông thẳng tới. Gã vội vã đỡ thiết thủ tránh vào trong xe. Tránh được ở trong gàng tức, tuy nhiên, do lực đỡ phản chấn, sống đào lập tức bị gó nhẹ lên trên đầu. Đỉnh đầu của gã vốn đã bị thường sắn, bị đập thêm một cái nữa, đau óc. Chịu không nổi, gã rên lên một tiếng, úi già. Thiết thủ lại lo lắng. Người, sao rồi? Đường kháng thấy thiết thủ trần, thân bị trọng thương, tính mệnh đang nguy hiểm mà lại vẫn còn quan tâm đến mình. Ở trong lòng lại cực kỳ cảm động. ta không sao đâu. gã phát giác, thiết thủ mềm nhũn vô lực. Thì dạ ở trên người là có ít nhất 7-8 trọng huyệt bị phong tỏa, lại thêm chân tay bị gông bằng mấy cái cùm sắt, cho dù giải được huyệt đạo cũng không mở được khóa. Gã không khỏi lo lắng. Lúc này, 12 tên quan sai đã tỏa ra vây chặt lấy bọn họ. Bọn Lý Phúc Lý Tuệ nhất tể bạt kiếm, kể trước người sau áp sát lại. Đường Khẳng đã không còn kịp giải quyết huyệt đạo cho thiết thủ, phải giơ đao lên chuẩn bị đối đầu. Gã không biết bản thân Quyết không phải là địch thủ của Phúc Tuệ song tù, nhưng bởi vì cứu thiết thủ, chuyện gì cũng mặc kệ.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 Ở trong rừng thình lĩnh hiện ra bốn người bịt mặt khiến chết kiểu, khiến trong đó nhất thời đám lý phúc lý tuệ đều giống như là gặp phải đại địch, phân chia mười hai tên lính, dàn thành trận thế hình bán nguyệt bao vây lại. Đường khẳng lấy trận nghĩ tới, có một người, liền quay sang thiết thủ, mừng rỡ cười. Có phải là vô tình đại gia hay không? Không người thiết thủ lặn, sắc mặt lạnh ngưng trọng, chậm chậm lắc đầu. Đường khẳng ngạc nhiên. Vậy, người này là... Lời vẫn còn chưa dứt. Từ chất ngựa của phùng loạn hồ đã lao tới, chém xuống một kiếm. Đường khẳng dáng hết sức để chống đỡ, còn chém trọ một đao Phùng loạn hồ tránh được đau này. Hai người giao đấu thêm bảy tám chiều. đao của phùng loạn hồ đột nhiên lại đổi ngược qua, công kích thiết thủ, làm cho đường khẳng hoảng sợ vội vàng cạn lại. Như vậy, phùng loạn hồ có đến hai đối tượng để công kích. Một là đường khẳng, hai là thiết thủ, mà trong đó chỉ có một người có thể ra chiều đánh trả, cho nên hắn tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Thêm bảy tám chiều nữa, đường khả lại bị ép đến chân tay rối loạt, chống trái đỡ phải. Lúc này, thanh âm nọ lại từ từ vang lên. Các hạ có phải là thiết thủ hay không? Lần này thì rõ ràng là, là từ trong kiệu chuyển ra. Lý Phúc Quát Ngươi hỏi để làm gì? Cút đi! Lý Thuệ cũng to tiếng Bọn ta là quan sai, nếu còn không đi, vậy thì giết luôn cả ngươi. Người trong kiệu lại nhạn nhá Vậy sao? Ngươi là quan sai Thì ngươi có thể giết luôn cả ta sao Lý tệ dơ kiếm lên Vậy ngươi nghĩ Là ta không dám làm à Lý Phúc lại hỏi thêm một câu Các hạ là ai trốn ở trong kiệu lấy nút làm trò quỷ gì? Người trong kiệu lại vẫn hỏi Là thiết thủ có phải không Thiết thủ dáng giữ một hơi trong đan điển đáp Chính là tại hạ. Người trong kiệu lại hỏi tiếp Bằng vào thần công của thiết thủ ngươi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 Người trong kiểu ngắt lời Nếu như bọn họ chỉ là muốn áp giải ngươi về kinh sư Sao lại phải hành hình ngươi đến như thế này Là đám bà tên Hoàng Kim Lân Tên vu Kiều và Lãnh Hồ Nhân lạm quyền làm vậy Có phải là như vậy không Lý Phúc và Lý Tuệ nhất tệ giận dữ Cầm mồm. Hai người cùng lúc rút kiếm ra Lý Phúc lại giơ cao tay nói Ngươi áp trận Lý Tuệ lại không đồng ý Ta lên trước Lý Phúc lại giành Ta trước Lý Tuệ lại đành nhường Vậy thì được Lập tức hắn lùi lại Trong thời gian ngắn nguồn Lý Phúc và Lý Tuệ nói qua, nói lại Người ở trong kiểu cũng đã phân phó xong vài câu Gã bịt mặt, tên giáp, lại nói cho hãy để cho con Người trong kiểu lại đáp Không cần đâu Ta lâu rồi chưa có thử kiếm Gã bịt mặt, tên ất, nói cho chỗ này rất là dơ Chà phải cẩn thận đó Người trong kiểu đáp Ta biết rồi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 Người bịt mặt ở trong kiệu lệ, chỉ lý tuệ nói. Ta muốn giáo huấn luôn cả hắn. Đang muốn cách lý tuệ khoảng năm trượng. Y tùng mình bay lên, lướt ra được một khoảng trượng thì lại chậm người xuống. Hai gã bính và đình đã vào tới nơi mà y hạ chân, nhanh nhẹn trải qua một tấm nệm dày bọc, nhung tím ở trên đất. Không một chút vội vá, chân phải của y lại mượn lực điểm nhẹ, lại bay lên trên không lướt về phía lý tuệ. Chiếc giày nhung quý giá ở dưới chân của y hoàn toàn không chạm đến bùn đất. Y làng không nhảy lên, gã giáp ở phía sau lại nhanh chóng lấy từ trong kiệu ra một thanh kiếm đúc bằng bạc, vừa ném vừa kêu lên. cho đỡ kiếm! Lúc người bịt mặt trong kiệu này, bay đến trước người của Lý Tuệ, trong tay vốn không có kiếm. Lý Tuệ đâm ra một kiếm, lại đâm hụt vào trong khoảng không. Để khi hắn quay người lại, chủ lại trong phòng thủ thì bị người bịt mặt trong kiệu nhận thức được thanh kiếm, vẽ ra một đường. Lý Tuệ kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm bảo vai đang chảy máu thối lùi, kiếm trong tay đã rơi xuống đất. Người bịt mặt trong kiệu một tay lại ném kiếm. Lại ô uế rồi. Giá đình tiếp lên ngần kiếm, người bịt mặt không hạ xuống đất, thân hình chỉ chầm xuống một lúc rồi lại lập tức bay lên, phóng qua đào thường của 12 tên binh lính, rồi ngay vào trong vòng chiến của đường khẳng và phùng loạn hổ. Chỉ nghe y nói. Đưa kiếm. Tên Ất đã lòng sạch kiếm, ném lên trên không. Phùng loạn hổ biết người này lợi hại, nên không đánh với đường khẳng nữa, quyết định phải giết chết kẻ này trước. Chiều nào? Hắn lấy được, đều là muốn giết người, nhưng thần hình người này cứ như là lông chim vậy, chỉ cần dùng một chút kình khí là đã bay lên, và sát ná trước khi kiếm đâm chúng thì đã nhích qua chỗ khác. Phùng loạn hồ toàn đâm trượt, còn đang tính ra chiều tiếp, thì kiếm quẳng lấy lên. Kiếm trong tay của phùng loạn hồ đã bị chạy ra làm hai miếng, chạy từ mũi kiếm xuống đến chuồi. Phùng loạn hồ lúc này sợ hãi và run dậy, chỉ thấy người bị mặt này ở trong kiệu nọ đã có kiếm trong tay, đang nhẹ nhàng hạ thân. Người y vừa hạ xuống, hai tên bính đình đã chạy tới chạy tấm niệm gấm ở dưới chân của y. Hai chân của người bịp mặt trong kiểu vẫn là chưa chạm đất thì kiếm còn đột nhiên đại lóe lên một cái nữa. Phùng Luận Hồi trong lòng biết rõ nếu như kiếm trong tay của người này tăng thêm một chút lực đạo khí, vậy thì thôi, cổ tay của mình ắt là sẽ bị chặt đứt. Hắn lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh. Người bịp mặt này ném kiếm đi, gã bính lại vội vàng đưa hai tay ra đỡ lấy, chỉ nghe người kia nhạn nhã nói: "Lau cho sạch đi." Gã này cung kính: "Vâng." Thưa cha Người bịt mặt kia bay ngược lại ra phía sau Lướt thẳng vào trong kiệu Thân y vừa vào kiệu Hai bên giáp ất Một người phẩy một chiếc quả tía Một gái lại nâng chiếc bình quý rót nửa, nửa chén dần lên Mời cha dùng trà Màn kiệu hạ xuống không còn nhìn thấy hình dáng của người bịt mặt Chỉ là trong thời gian y rời kiệu Đã đổi kiếm ba lần Đánh bại ba kiếm thủ hàng đầu Gót giày luôn cả nửa hạt bụi là cũng không chạm tới Thực ra chỗ thọ thương trên vai của Lý Phúc và Lý Tuệ cũng không quá nghiêm trọng, nhưng mà thương thế vừa đúng mức để cho hai tên này phải giêm dị, không thể nào nâng kiếm tái đấu. Phùng loạn Hổ vốn can đảm có thừa, hiện tại là cũng ngừng, cũng chẳng được, đánh cũng không xong. Chỉ nghe một giọng nói nhàn nhàn, nhã nhã, cất lên từ trong kiệu. Thiết như bộ đầu, người có thể đi rồi, bọn họ không dám giữ lại người đâu. Đường khẳng thấy người trong thoáng mắt, người bịt mặt trong kiệu đã hủy địa ý chí chiến đấu của địch nhân, không khỏi há mồm trận mắt, đứng cho ngây ngốc. Bây giờ nhìn lại phía sau, gã mới phát hiện ra cùm cùng, cùng và dây sát ở trên cổ, hai tay và hai cổ chân của thiết thủ đã hoàn toàn đã bị chặt đất. Lúc này, gã mới rõ khi kiếm quang lễ lên đận cuối, người này đã chặt đất cấm chế ở trên người của thiết thủ mà gã vẫn không thể nào hay biết. Chỉ ngay thiết thủ chậm giọng nói. Tạ. Người trong kiểu ngắt lời. Người hãy đi đi, ta còn ở đây. Trước khi người đi xa mấy cái này ở lại đây sẽ không anh được nhúc nhích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 Hai huynh đệ này sẽ cho người mượn ngựa. Đừng khẳng mừng giỡn vội vàng quay lại đối thiết thủ lên một thớt ngựa, sau đó cũng lại tự mình tung người lên theo, lên tiếng nói. Đại nhân cứu mạng của các hạ, tại hạ xin là vĩnh viễn không quên, vậy dám hỏi. Thiết thủ lại hốt nhiên nói. Không cần phải hỏi, nếu như ý có thể trả lời, tại sao lại phải bịt mặt? Người trong kiệu cười đáp. <cười> Đúng vậy, tao hôm nay cứu các người... Nói không chừng, hồn khác lại là muốn giết chết các người Mọi người không cần phải mang nợ ân tình Ngày sau có động thủ, cũng sẽ thuận tiện hơn một chút Thiết thủ nói Vậy được, vậy chia tay tại, tại đây, sau này gặp lại Đường khẳng nắm lấy dây cương từ từ tăng tốc, nhanh chóng rời đi Lý Phúc, Lý Tuệ và Phùng Loạn Hổ Cùng với 12 tên binh lính thực sự động là cũng không dám động Nói gì đến đuổi theo Sau khi thiết thủ và đường khẳng đã đi xa Tên binh lại hỏi cha chúng ta làm như vậy người trong kiệu lấy thở dài cho dù ngày sau có thể phải quyết một trận sinh tử với cô không thể nào dừng mắt nhìn anh hùng hào hán bị đám chó này lăng nhục được bốn gái bịt mặt khiêng kiệu đều khoanh tay vâng hết trường